các bạn đang nghe tại đọc audio .net. mình thấy thấy ngập cái đầu mình xuống dưới nước rồi gọi thì thả lỏng người vậy nè giống như cho nó nổi lên bình nó cúi xuống gội gội gội như vậy tự nhiên ông thấy cái chân mình nó lạnh ngắt à giống như ai lấy cái khăn chàng tắm mà mà quấn vô cái chân nó vừa lạnh mà nó bị vướng khó chịu lắm mà hơi ông càng cựa quậy hen thì nó càng lôi ông xuống thì ông mới thò tay ông chụp ông chụp lại ôm được cái cây me nước rồi ông la la. Ông la lên cứu tôi với bà con cứu tôi. Ma già nó kéo chân cứu tôi. Cứ la như vậy. Mà đâu có ai nghe đâu. Lúc đó có mình ổng à. Thì ổng nằm ổng chịu trận đó. Thì lúc đó cũng may là cũng hơi xế xế kiểu bà cố tôi lúc đó đi bán bánh về. Thì thấy ổng cà thụp cà thụp ở dưới. Bà mới nói ông làm cái gì đó vậy. Ông mới la lên lên lên, lên nhà. Lấy cây dao dâu cho tôi nhanh lên. Đừng có hỏi nữa đi nhanh đi. Lấy cây dao dâu. Mà ổng nẹo ở đó. Ông, ông ôm đó chịu Thì khi bà cố xách cái dao dâu xuống Cái dao dâu này nó dài gần cả thước luôn luôn Tính luôn cả cán đó Thì thường thường cái dao này là người ta dùng để sắt Chẳng hạn như cái cây chuối nó sắt Dùng để sắt chuối hay là sắt rau lan Tất cả những gì để sắt mà cái dao nó, nó bén mà nó dài mà nó nặng ngay nhau đó. Đem xuống Lúc đó ông cầm cái dao rồi ông khứa Ông khứa từ giữa đường ông khứa lên như này Thì cái chỗ mà ông khứa như vậy đó nó nó nó nó trỗi lên nó nổi lên nó dám gì nhớt vậy đó nó lợn cận lợn cận còn cái chân ổng đó đi lên thì nó nhớt nhầy à nó tanh cái mùi cá chết sự việc đó đó hỏi lại thì người ta mới nói là ở chỗ nào mà có ma gia thì mình cứ lấy sắt lò rèn đổ xuống thì nó không có ở đó nữa tại ma gia nó sợ sắt lò rèn lắm rồi người ta còn nói là ở nơi nào có lò rèn mà uh, cái lửa lò rèn vẫn còn sáng ấm, mà vào lúc ban đêm mà cái lò rèn ở gần sông là thế nào tối ma da nó cũng leo lên để mà nó ngồi sưởi ấm ở đó. thì người ta diễn tả hình thù con ma da khi leo lên nó giống y là con vịt sim đi. nó lẹt đẹt lẹt đẹt leo lên rồi nó ngồi đang thui một chỗ vậy đó, để mà nó sưởi ấm, làm như nó bị lạnh vậy đó. mà hễ có ai ra hay đi gần tới là nó ùn nó chạy nó nhảy xuống nước trở lại như vậy hôm đó ông cố ống hên đó là nhờ có bà cố đi về gặp rồi mới chạy vô xách cây dao dao ra không thôi ông cố ở đó cũng không biết tình hình nó ra làm sao nữa còn đây là câu chuyện ở bên ông cồ ông cồ ở bên ngoại tôi lúc mà hồi xưa lâu rồi đó thời ông cồ á đất á nó mênh mông à Chưa có phân chia ra. Hỡi ai mà giành được bao nhiêu là đất của người đó. Tại đất quang mà. Thì ông cầu tôi cũng kiếm được miếng đất lớn lắm. Ông trồng rẫy, Rồi ông khai quang ra. Ông có trồng luôn các loại khoai như khoai lang đều có hết. Rồi khi mà mấy tháng gần thu hoạch á. Thì ông vô ngay trong rẫy, Ông ngủ ở đó để canh chừng. Sợ người ta đào trộm. Thì ông làm một cái chòi để ông nằm trong đó ông ngủ. Trong lúc ngủ như vậy, ông thấy có một ông già rủ ông đi chơi. Ông già ông nói, mày đi chơi với tao đi, lỡ chỗ này nè, nó đẹp lắm. Không biết nghe dụ dỗ làm sao, vậy nó nghe mà ông cầu, ông đi theo. Ông kể ngang lúc đi ngang, ta nói, ông đi bay, bay đi, gió nó mát, thổi dùng dục vậy. Mà ông nhìn từ trên cao xuống, ôi trời ơi. Cảnh nó đẹp gì đâu, lúc đó nó trăng sáng nữa. Ông đi ngang qua cả một cánh rừng, rồi qua cả một con sông dài. Rồi sáng lại, người ta thấy ông nằm ở ngoài đầm. Người ta mới hỏi, ủa sao ông ngủ đây có bị gì không ông? Ông mới nói tôi chơi với ông già kia kìa. Rồi ông nhìn xung quanh đâu thấy ông già nào đâu. Giờ thôi, thế là ông cầu tôi đành phải đi bộ về cái nơi trồng rẫy của mình ôi cha, lúc đi thì khô, bay mát xuống lắm, lúc về thì ướt nhẹp, tại vì phải bơi qua mấy cái con sông mới về tới rẫy của mình. Tối thì được bay, sáng thì được bơi, nghe mà tiếu giùm cho ông cò của tôi. Còn đây là câu chuyện mà lúc ông cò uh, sinh ra ông út của tôi, phải nói nhà hồi xưa là nhà sàn mà. Ở trên thì để ngủ, để nghỉ, để ở còn ở phía dưới sàn là để củi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc